được thằng cháu thông báo lay dẫn người cho bộ đội về giải phóng suối hoa ông đạt ngồi chết cứng bên bếp lửa tưởng như một sự ở đời không còn làm con tim xảo cuối của ông đào nhịp nữa bề ngoài thì vậy nhưng trong lòng ông đang có bão thằng lay trở về bụi trẻ đã đào hoa đã chết khô giờ hóa lại rồi vậy là sự chờ đợi của ông không uổng thằng lay là cán bộ trong đoàn quân chiến thắng nhưng người chiến thắng sẽ lập ra chính quyền mới chính quyền nào chẳng sinh ra luật lệ để trói buộc nhau để mưu cầu lợi ích cho mình từ hôm nay ông có thể yên tâm thằng lai sẽ tiếp tục cuộc đấu với cha con thằng buôn đồ chơi khôn kiếp ngày ấy khi đẩy con ra đừng ông đạt chỉ biết nếu người ta bắt được con ông thì cái đầu non nớt không thể còn trên cổ nó nữa lúc đó mọi việc rối lên hơn cháy nhà bên nhà họ hồ kêu khóc thảm thiết bên nhà ông người nhà họ hồ quan đồn lính đồn với tầng trong tầng ngoài chúng trói dẫn ông đi như dẫn chó con ông trốn thoát thằng sẩu nhà họ hồ được cứu sống dẫu ngày ó m a n thương thật đầy mình. h n đầy hộ hộ trở lại cuộc sống bình thường, nhưng nhà đoán sống trở lại cuộc chồng, mất con, con mất cha, mất anh em. Ngày ông ta khỏi nhà lao n h ì n cảnh cả nhà quây quần sau cơn bão ông đứt từng khúc ruột mười lăm tuổi đầu thằng lay phải làm con chim rời tổ phải một mình chống chọi vì bão r u n g đói khát từ lúc lay đã khỏi nhà cả nhà coi như thả môi xuống nước thả mây lên trời mọi người đã chán nản mệt mỏi vì chuyện kiếm tìm cả bàn cả vùng đã tin thẳng lay không bị hổ bồ thì cũng bị thần núi thần sông nuốt vào bụng nhưng ông đinh ninh nó vẫn còn sống vẫn có ngày nó trở về những ngày trong tù ý định tìm con biến đông thành thỏi trì trong trò lửa ngày đã khỏi tù ý định tìm con biến đông thành biên đạn bọt khờn ò n g súng ông bỏ ngoại tay những lời khuyên can của làng bản khóc lóc của vợ con lận tiền long vào thắt lưng một mình một gậy lên đường con đường ông đi là con đường theo bóng chim tám cá nó đạn dật ông qua không biết bao nhiêu núi cao bực sâu nó đưa ông s ụ p sạo vào những bản người t a y bám vào dòng sông dòng suối bám vào sự yên bình nó đưa chân ông lên tận những bản làng người g i a o người hà nhì héo hút tách biệt nó cho ông chút bởi những cổ đau với những người bởi những người mông hiền lành tốt bụng cứ ngủ trong những căn nhà như tổ chim bám vào b á c h núi cây đến bùa cây trổ lộc đơm hoa con én bay đi con én lại quay về ông mỗi ngày một teo tóp khô héo nhưng ông còn sống còn có được kẽ hở của thời gian của tự do là ông lại lên đường ông không tìm được con nhưng con ông đã tìm được đường về nó đã không phụ cái trí của người khoan lòng súng khi đi nó là con chim non trong báo khi về nó là trang sĩ trong đoàn quân trang sĩ nó ra đi trong cảnh ngọn đèn nhà ông đang lụi nó trở về ngọn đèn nhà ông đang đ u n đ ẩ y sau cái chết tức t ư ở i của thằng quang sẽ sáng lại nỗi đau mất mát trong ông phần nào được xoa dịu giống bếp lửa được tiếp thêm bón nứa khô từ lúc biết tin nó về ý nghĩ trả thù lại bùng lên trong ông càng lúc lòng ông càng ngồn ngụt gươm giáo chạm nhau máu chảy đỏ sông sưng thịt bãi đầy đ ừ n g còn lúc nào bằng lúc này nữa dứt khoát lần này cả nhà ông phải theo mưa theo gió và chôn vùi nhà họ hồ để ngẩng mặt tuy rời với vong linh thẳng quang với vong linh những người đã ngã xuống do chúng gây ra s ầ n l a y vừa nhập vào cuộc điệu thì có người kéo nhẹ người đó lấm lét nhìn quanh rồi nói nhỏ vào tay anh chuyện anh sần quang bị sát hại lay sững sờ buông rơi bát đ i ể u tiếng choang khô khốc của cái bát trên nền gạch kéo dồn mọi con mắt vào anh hòa đến trước lay hỏi có chuyện gì vậy lay lay không đáp lời hòa anh n g h i n đang nhìn đào một vòng đồ dưng l a i ở cái r á n g hào hoa phong nhã của c h ậ u po ánh mắt rực lửa của lay đã làm cho chân tay c h ậ u po đ u n đẩy toàn thân lay phương phương bốc lửa anh nói nhỏ với hòa rồi phóng thẳng ra cổng đồn lây sững sờ r ô i quỳ xuống trước bố hỏi dồn sao lại thế này sao lại thế này hả bố ba người trong nhà từ sưng sờ đến mừng t u ổ i họ lao lại ôm chặt lây lay lay đứng lặng đón nhận ruột thịt người thân qua suối mắt sâu lỏng ông đạt lập cập rời lay đ a bàn t h ở thắp hương cho con lay nghẹn ngào lay từng người sao lại thế này hạ m ẹ hạ run hà rơi tiếng kêu uất nghẹn của lay bật đa làm t r o n g mọi t u ổ i hờn của ông bà đạt của run c h à o tuân như suối bà đạt lắp bắp k ể lề qua kết nối những lời lẽ lộn r ộ n giữa những tiếng nấc của mẹ l a i đã hiểu được phần nào âm mưu thâm độc của cha con hồ hàm và sự ra đi đau đớn uất ức của anh quang lay vùng lên mắt đỏ máu tay chân run lên hai h ầ m đăng như hai thớt cối nghiến nhau anh gầm lên thù mày đứng tim rồi nhà hụ hàm khốn kiếp rồi mày sẽ biết tay tao lay lao ra khỏi nhà bỗng anh bấp một tốp bộ đội do chính trị viên nam dẫn đầu phóng ngựa tới bốn con ngựa ghìm cương trước mặt lay nam nhảy vội xuống ngựa chạy đến hỏi dồn có việc gì nghiêm trọng thế nhà xảy ra việc gì hả anh l a n không nói anh dẫn nam và đồng đội vào nhà nhìn cảnh tượng đau thương của nhà đ ừ n g có đám nam chợt hiểu anh và đồng đội vội v a n g bỏ mũ chắp tay trước bàn thờ sần quang trời đã về chiều mặt trời đỏ như miếng tiết báo hiệu sẽ mưa đá s ớ m đ ề n tiến nam cùng đồng đội đang ngõ l à n quay lại ngồi gục trước bếp lửa lúc này ông đạt mới có dịp thay hết những đau đớn uất ức b ê lai ông nói về những ngày trong lao tù là ông ngoài lao tù là mấy mẹ con trong lao ông bị đánh đập hành hạ ngoài lao nhà họ sần trồng cây gì ông nói về những việc sần quang dự hơi quốc dân đảng lấy lại dần sự công bằng cho nhà họ sần móc lại được ruộng được châu bị hộ hầm cướp trắng lai không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh bi đát thế này nỗi đau từ sự đua chen thu hận luận quận Lặng, đót dần bát tiểu ngoài trời tiếng chim k ả m khắc sói và đêm làm lòng anh day dứt trong yên tĩnh sự đau đớn không được che đậy cứ sụp lên lay bỏ ra ngoài trong mông lung mơ hồ của trang lạnh trong tiếng kêu thao thiết của chim buông có thong t h o n g tiếng kêu oan khuất của quang tiếng kêu lúc như thổi qua ông nứa l ú c tắc nghẹn giữa t ư ơ n g rít của gió rừng còn niềm thương cảm mà chỉ người cùng huyết thống mới nhận ra được le n g ạ n ngào anh quang ơi em về muộn mất rồi em biết xác anh đã về với đất nhưng linh hồn oan khuất của anh vẫn bất vường ở trận gian anh quang ơi trong khoảng trời bằng cái bát này kẻ sát hạch anh là ai em đã biết nhưng em sẽ xử trí ra sao đây chẳng lẽ thủ oán của hai nhà cứ như sợi dây bo từ đời này sang đời khác chẳng lẽ em lại lao vào vũng bùn ngầu bọt xanh bọt đỏ mà hai nhà bao lăm đã ngập chìm em không thể làm thế cách mạng không cho em làm như thế con đường dài động đã đưa em thoát ra khỏi tù túng chật hẹp dạy em v à đặt chung, cái chung cánh nhẫn quẩn lên trên hết em phải là dòng nước tưới mát đất này em kính trọng cha kính trọng anh nhưng cuộc đời không chỉ có một con đường em không thể như con cá lao đổi tự chui vào cái ống nứa chật cứng để đồ chất ngạt trong đó đêm đã về khuya tím i chim bắt cô trái cột l ạ c lõng thế t ạ m những ngôi sao chìm mất tăm giữa bầu trời mênh mông báo hiệu ngày mai lửa lại đổ xuống trần gian nhìn bóng người bố già nua chập trờn trên bức tường có những hình thù kỳ quái do những vết nứt tuy tiện tạo nên lòng lai xe lại phải khó khăn lắm anh mới giải b à y được ý nghĩ của mình ông đạt không nói gì cái nghĩ cái cảm của lay đã trùm lên cái nghĩ cái cảm của ông nó chứng tỏ con đông đã trưởng thành đã gặp bầu trời cao động nhìn đi thì thế nhưng nhìn lại xét cho cùng nó cũng chỉ là lửa từ bó đơm khô mà thôi người vùng rừng nhiều khi không bị toạc ra t h ù n g bụng vì beo vì gấu mà lại vì con dao đeo bên sườn đời ông đã bị trả giá quá nhiều trong sự s a xảy rồi thằng lai đời ông từ khi chưa đủ lông đủ cánh nó chưa phải đau nỗi đau của người luôn phải sống trong g i a n hỏa thiêu chưa phải b ú t cái b ú t của người bị dìm giữa lòng suối sâu sau lúc tuyết tan nó c h ứ a hiểu về mưu xô ghế tâm vừa uống máu người vừa cười cợt của nhà họ hồ c h ứ a hiểu nhân tình thế thái của s u ố i hoa l a i ơi con đang như ánh nắng ban mai vô tư độ tràn trên mặt đất nhưng khi mặt trời leo đến đ ỉ n h tia nắng có còn mát mẻ nữa không ông đạt thở dài tùy mày thôi nhưng đến kẻ quanh năm quần quanh xo bếp cũng hiểu hai con hồ đực không thể chung chuồng được không triệt đến tận gốc nhà họ hồ thì họ sần đừng có nghĩ đến chuyện sống yên ổn ở đất này tùy mày thôi ngày biết làm người lay đã được bố dắt lên đỉnh ngọn núi sau nhà đứng trên bút của đỉnh núi đầy những mỏm đá mẫu đá nhọn hoắt dấu tích của một cơ thể vạm vỡ đã bị thời gian mưa gió lóc hết thịt bố bảo con người sinh ra là để leo trèo biết bò là biết leo cầu thang biết chập trứng là biết leo dốc biết săn bắn là biết vượt đèo cao v ư ợ t sâu leo t r è o để thấy trời cao vực sâu leo t r è o để chinh phục để thắng bình thắng người trong những người xưng r a là để leo trèo để chinh phục thì những người miền núi mình đứng đầu bây giờ tay con đã biết cầm dao chân con đã biết vượt dốc con phải nhớ lợi cha ông đầu gối người miền cao luôn cao hơn nóc nhà người đó là lệnh là mệnh là t h ứ c đo ý chí của con người anh đã làm theo lời cha đã xuôi tận biển đã ngược tận nguồn đã lớn khôn cùng đất nước vậy mà lây lầm bầm đứng dậy ra ngoài bầu trời như c á n h trai ú p xuống trời lặng gió n ê n trời m à u trì m à u bất chắc dãy núi cánh rừng lặng phắc như chờ đón tai họa bình thường mỗi lần thế này là lợn réo lồng gà táo tác mối đợp trời người tìm chỗ chui trâu tìm chỗ nấp cả làng hối hả đón cơn thịnh nộ của trời song lần này cả tôn cả bàn cả đừng vẫn ắng như tờ Chầu、bon、hòa đi tham quan bò dẫn đồn đi một lượt Cắp hắn đắc ý chỉ cho hòa từng nơi chốt giữ nơi đóng quân đến lợi thế của đồn hòa xem xét rất kỹ từng vị trí anh thầm khâm phục sự bố trí hợp lý đến từng chi tiết của những kẻ xây đồn đó là một mỏm đồi được san phẳng rộng đến mười mẫu bao quanh đồn là một bức tường thành vững chắc được xây bằng đá tảng có bể cao đến mười lăm thước bể động hai thực rưỡi có thể đi lại trên đó một cách dễ dàng dọc theo tường thành cứ nửa mét lại có một lỗ châu mai với vóc nhìn rất rộng trên đồn bốn góc là bốn cái lô cốt có tháp canh nhô lên đứng trên bốn tháp canh có thể chai hết tầm mắt bao quát được khắp một vùng rộng lớn hai dãy nhà lính bố trí theo dọc tường phía bắc phía nam cũng được xây bằng đá dày hai thước nhà chỉ huy nằm đối diện với cổng đồn khang trang bề thế mặt bằng c ủ đồn là sân tập luyện vườn hoa bên ngoài tường thành là hai hàng rào bảo vệ hàng rào ngoài cùng là một đường hào sâu lút đầu người trên bờ hào cắm kín trông sắt trông tre hàng đào thứ hai là những cuộn dây thép gai bùng nhùng trồng lên nhau cao tư giam thước với địa thế lợi hại và được xây dựng hợp lý đồn tây đúng là một tòa thành kiên cố một người thế thủ có thể đánh bật được cả trăm người tấn công nhận đó được điều đó nên ngay sau lúc đi tham quan đồn hòa ra lệnh cho lý trưởng giải tán đội nghĩa binh giao đ ạ i đồn cho bộ đội hòa bảo xuôi h ò a sẽ có một chính quyền do anh sơn lai làm chủ tịch chúng tôi mong các ông cộng tác với chúng tôi mặt cha con hụ hàm tối sầm trầu po đứng phắt dậy không được không được các anh thừa biết chính quyền thì phải có quân có dân mà ông lay thì hòa quắc mắt anh lầm rồi chính quyền mới sẽ là chính quyền vì quyền lợi của dân do dân làm chủ quân đội cũng là con em của nhân dân đội quân của ông phải giải tán họ sẽ tự nguyện đa nhập quân đội cách mạng anh hiểu chưa cha con hụ hàm và các chức dịch không lường tới cảnh này hồ hàm ngồi lặng mặt mũi tim tái đến lúc này l à mới thấy mình ngu dại vì cho đón tiếp bộ đội trên đồn đội nghĩa binh của chợ po ngơ ngác đ ồ i phải trao súng cho bộ đội theo lệnh của hòa chợ po phản ứng đa mặt hắn đùng đùng lên ngựa phóng như bay ra khỏi cổng đồn liệu hòa tái mặt anh bội cho tay vào bao súng chính trị viên đại đội bội x u n g tới giữ chặt tay hòa anh hòa đừng manh động hòa nghiến đang trèo trèo đi đi lại lại bực dọc phải dẹp hết bọn này phải dẹp hết bọn à y không cứng d â thẳng lọng làm sao chắc được có làm mưa thì cũng phải nương theo mưa mọi quyền bính trong vùng đang trong tay cha con hắn đỗ sẽ được hợp t h ự c hóa tên cầm đầu việt minh đã coi cả nhà hắn cả các chức dịch trong vùng bằng cái cây bật gốc con suối không nước chầu pao gầm lên nó là ai mà dám t ứ c bỏ quyền lực của cha con ta là ai nó không thấy cái thế voi thế hồ của họ hồ ở đất này hay sao chầu pao r ụ xuống Chẳng lẽ cái lẽ trong ậ t tự ở đất ở này mới chục năm nay mới chục cha c đán n kỳ c ô cây dốc mây rừng bỗng tan thành mây khói. Chẳng khói? lúc ẽ hắn đành khoanh tay, đứng nhìn kẻ lạ, mang lửa đốt nhà đứng mang mình? đốt kẻ tay lửa lạ chuyện trầu po thả bực dọc của mình ra rừng ra núi thì h ộ h â m đang một mình trên sân thượng lâu đài lão nhìn bao quát c â y cơ ngơi cả đời mưu mô mới có được rồi lặng lẽ thở dài giữa một vùng đồi núi mênh mông nhà ở dân chúng ở trong vùng thuần mái d a n h tường đất thì ngôi nhà ba tầng hình khối tọa trên khu đất sương thủy hữu tình quả là một tòa lâu đài diễm lệ hoành tráng nó vừa thể hiện được uy quyền của người cầm đầu một vùng vừa phô đ ạ cái khả năng biết chơi chịu chơi của người nhiều tiền lắm của từng bao xung quanh lâu đài điểm những hình những chữ trang trí nhưng đó chính là những lỗ châu mai lợi hại trên sân thượng có tháp canh theo kiểu lô cốt nhưng thè lè ra lòng suối lại là một dãy nhà bám chắc và là một phần của lâu đài người đến lâu đài tự nhiên phải thu mình trước dáng vẻ oai phong nghiêm cẩn nhưng khi ra nhà sàn cách vừa được thưởng thức món thịt t h u đ ừ n g nấu nướng công phu vừa được gặp hoang dã của thiên nhiên qua mây bay gió thổi hay ngắm đàn cá lượn lờ trong suối dưới chân cột tự nhiên họ thấy l ầ n l ầ n trong trân trọng mến mộ khu đất này lâu đài này là kết quả con mắt h ư n người của lão nhớ lại khi chiếm được chân lý trưởng duy hoa lão thường một mình đi khắp các bản làng để hiểu mình hiểu người một lần lão được ông chủ ngôi nhà đang tọa trên khu đất này mời về nhà l ò n bên khách cùng những chén rượu đưa đẩy đã làm lão say mềm khi tỉnh dậy thì gia chủ đã đa động hết chỉ còn chưa lại một mình lão trên cái giường góc nhà lão đương làm cho tỉnh điệu bằng cách vớ vẩn vào ra thì có ngọn gió từ sườn núi đó xuống ngọn gió làm đám lông gà trên sân cứ xoay tròn quấn quít lão giật mình nhìn quanh thế đất tè lè lữa chai nơi lão đang đứng khuấy lên trong lão mới hiểu biết lõm b ó n g về thuật phong thủy về khát vọng m u ô n đời của người t i m của trời cho lão khấp khởi cháu lên mỏm đồi ngắm n g h ĩ a ngôi nhà nhỏ dưới chân lão đang tọa trên một khoảnh đất khung khung hình gọng bó liếm b ô n g đá bờ suối động nó đón được ánh nắng từ khi ông mặt trời bắt đầu cuộc hành trình cho đến lúc ông sửa soạn chỗ nghỉ gió từ ba bề sườn núi r ó xuống như rót vào cái thúng rồi tụ vào chỗ hõm của quả đồi n g ư ợ c lên phía bắc dòng suối chảy xiết đổ vào một cái vụng lớn rồi từ cái vụng nó n ặ n g lẽ làm thành một b à n h khăn lụa êm ái ôm lấy dải đất sách đã dày núi đã cố định là đường đi dĩ nhiên của dương nước là thư bất định là đường đi dĩ nhiên của ông trong tự nhiên gặp gió thì tàn gặp nước thì tụ cái thế đất gió tụ nước chảy như thế này là rất hiếm có thể co là cái gốc để sưng dôi cái lưng cứng để tửa chủ nhà quả l à có mắt như mù núi t h i sơn trước mặt mà không biết lão phải giành lấy bằng được giải đất giành lấy cái thế đại cát đại lợi này để vinh hiển đời đời từ buổi chiều say ấy bằng mưu mô tiền bạc và thế lực lão đã chiếm được giải đất và cũng từ đấy tiền của thế lực rót vào nhà lão nhưng những ngọn gió bốn mùa rót xuống lòng chảo bắt đầu là việc những con nhím trong vùng sù lông gây phiền lòng cho các quan thầy bảo hộ tiếp đến là đám cháy cộng sản ở dưới xuôi âm mỉ lan ngược lên vùng rừng để yên được lòng người yên được lòng mình quan công sứ lão nhai đã cho củng cố xây dựng kiên cố đồn binh ở một số nơi trong đó có đồn xuôi hoa lệnh quả quan ban ra người quả quan đã ra vào suối hoa mấy lượt ngặt một nỗi công việc kéo đá ngược dốc chẳng dễ dàng nên kẻ nào vào ra cũng như bị sai lắc đặt thế lão giơ lưng đang gánh vác g ơ lưng đang gỡ bí cho quan thầy việc lão nhận thầu xây dựng đồn binh các quan thầy vui mừng một thì lão vui mừng mười lão đã tính rất kỹ cần người làm ư dân chúng trong vùng đang sống dở chết dở vì đói khát ngày cho hai bữa bao g i núi chúng cũng rời cần đá ư phạt một góc qua núi là thù sức xây cả ngàn mét tường thành cần bôi ư cả một thảm rừng bạt ngàn thừa củi để nung cả vạn lò vôi cần mật ư chỉ cần một tiếng của lão làm mía từ các nhà trở về như chợ củi lão đ a vắt kiệt sức dân đã mời người tận bên kia biên giới về nung vôi nung gạch đã xây nên cái đồn binh lừng lững làm hài lòng từ quan đầu tỉnh đến những tên lính hậu đồn binh xây xong thế của lão lên như diều uy thế của quan đồn cùng luật lệ cai trị do lão dựng lên hai cánh tay ấy nâng lão lên làm chúa tể sau mấy năm của n g chạy về như nước lão đã xây nên cái lâu đài to đẹp vững chãi nhất vùng từ ngày xây xong lâu đài hồ hầm có cái thu mỗi sáng lại lên sơn thượng đón ánh mặt trời và thu cả suối hoa và tầm mắt từ nơi cao hơn cả mòm đôi nay lão bắt gặp những dãy rừng già bát ngàn nằm im lìm trong sương sớm tấm tảm xanh vàng lốm đốm nối nhau này hàng năm cho lão mới trăm thủ nấm hương mục nhĩ thảo quả hàng nghìn xúc gỗ cùng bô rú thịt thu rừng Một mối lợi k h ổ những g lồ lão mà k ô n cần vốn. hương Nam n g gặp bỏ bắt về Quay h là thửa bậc thang trào từ nhau chân đỉnh Những ruộng lên lưng bậc bò đồi đồi. tới đỉnh đồi. Những quả đồi ấy mùa lúa đang thì con g á i thì giống như những bầu vú bí đại phù thấm thảm màu xanh mùa lúa chính thì lại ngầm ngập một màu vàng óng mỗi năm những quả đồi này cho lão cả ngàn thô thóc quay về hương tây cả cánh đồng đồng ngút tầm mắt được lão cho trồng thuốc viện l o à i cây này vừa dễ trồng đẻ ra tiền nhanh Lạp vừa cốt chặt đời người chồng bà nhà lão. Quay về phía bắc. Toa chinh cỏ đôi là kê đôn binh sung sung. Bong quanh đôn toa đênh đô, thì bong lão toa đênh đênh đênh đênh đênh đênh đ n h đênh đênh đ n h đênh đênh đênh đênh đênh đênh đ n h đênh đênh đ n h đênh đênh đênh đ n đênh đênh đênh đ n h đênh đênh đ ê h đênh đênh đ n đênh đênh đênh đ ê n đênh đ n h đênh đ ê đênh đênh đênh h đênh đ ê h đênh n h đ ê n n h đ n đênh đ ê n n h đênh đ ê n n h đênh đ h đ n h đ lâu đài của lão hội tụ cả thiên thời địa lợi chẳng thế mà khi xây xong nó không chỉ là tâm điểm của xuôi hoa mà còn là tâm điểm của cả vùng nơi này đã từng đón tiếp quan toàn quyền pháp quốc với những đêm xòe thâu đêm suốt sáng đón viên quan tư đến từ đất nước mặt trời mọc với cả đội quân n o vàng hùng mạnh đã quanh năm thu hút những kẻ lắm bạc nhiều tiền ham của lạ ham sát phạt đến đây tỳ thí lão đã đổ đa bao nhiêu tiền của đã mưu mô công sức đã chấp nhận oán hờn tu tội mới có được cơ ngơi thế này vậy mà lão trừng trừng nhìn lên đồn trên nền trời trong xanh lá cờ đỏ sao vàng tung b a n ngạo nghễ chúng đó đã t ư c đồn một cách dễ dàng thì chúng cũng chẳng tha gì việc lấy cá lấy thịt nhà lão thả cho bọn chó mèo ôm đói chẳng ngại g ầ n gì mà không hất hất con lão đã khỏi dôi hoa như hất kẻ thua trận k h ỏ l nước ngựa chẳng lẽ gia tài mà cả đời lão mơ mơ gong ó p bỗng chốc theo sông cái đá biển chẳng lẽ cuối cùng con ngựa cũng đưa châu p o về trước cửa lâu đài châu p o ném dây cương qua vai ngựa đuổi nó ra bãi đ u i pham pham lao lên buồng qua phán đê châu p o hé cửa hắn ngựa người đa khi thấy phán đê đang lim dim gối đầu lên đuổi một gái ròe thấy châu pao đến p h á n đệ thong thả ngồi dậy phẩy tay cho cô gái xòe đi ra tôi vừa pha nước vừa đón đ à ông đang nuôi một bụng lửa đúng không câu nói sóc của p h á n đệ làm trổ po nhăn mặt lửa giận đá được nắng gió xuôi hoa làm t r o nguội bớt giờ lại bùng lên m ậ t bụi hắn nóng bừng cái cục ức ở cổ cứ nâng lên hạ xuống một cách khó nhọc hắn vừa lồng lộn r i ậ m chân quanh gian buồng vừa gầm gừ thì ra là thế thì ra là thế mặc cho chầu po xà cục giận ra chân tay đan nền nhà phán đệ cứ l ặ n g lặng n h ầ m nhi chén t r ả mã trà vẻ thư thái của phán đệ càng làm chầu po điên thiết hãn x o a y hai bàn tay ra trước mặt quân sư ông đã d â n tôi vào giữa bụng gai ông không làm gì để đưa tôi ra lại còn vui thú thế này sao phán đệ lặng lẽ đó chén trà đưa cho chầu po ông cứ uống đi đã Trà ngon lắm đúng là danh bất h ư a chuyển nhưng thì cứ uống đi đã chuyện đâu có đó mà chầu po đợi lê chén nước hương chè sực nức làm vợ đi cơn giận trong hắn phán đệ thùng thẳng người xưa nói thấy mà không thấy nghe mà không nghe đó là cái gốc của đ ạ o ông ạ chầu po ngớ người đầu óc quen chinh phục kẻ khác bằng vô lực của hắn không tiếp nhận nổi cái đạo mà phán đệ đưa ra phán đệ vẫn thùng thẳng người xưa còn nói không thể không biết vốn là cái điều mà người ta không sao thoát khỏi chằm chằm thoát ra khỏi cái mà chưa thể thoát khỏi hả cũng đáng thương sao châu po há hốc mồm ông ông nói gì tôi không hiểu phán đệ đừng cái tách đó thêm trà vào cái chén của châu po chuyện thời thế đâu phải là cá trong ao gà trong lồng mà thích thì tát lấy cạn bắt lấy được cái gì đến nó khác đến cái gì đi nó sẽ đi suốt t u ộ có ích gì nhưng mình phải thấy cái thế của mình nước nuôi cá ruộng nuôi dân ông cứ bịt nguồn nước cá nào còn đừng sống nữa cái đầu bốc họa của chầu po nguội dần phan đệ vẫn thủng thẳng ông biết đấy gần một trăm năm cai trị các con thầy m ũ i lõ đã đổ vào đất nước này biết bao nhiêu tiền của sức lực của đau con sót họ sẽ không chịu khoanh tay mà kệ kẻ khác l ố i miếng ăn ra khỏi miệng đâu người pháp đã đánh chiếm hết trong nam ngoài bắc đã khiến cho chính phủ mới dựng của việt minh lầy bẫy như cao biền dậy non phải kéo nhau lên nương náo tần sau đường việt bắc ở nơi này tạm thời chúng có sức mạnh nhưng là sức mạnh của ngọn đèn cạn dầu chúng lấy đâu đa người để cắm rễ đổi máu thay ra ở khắp mọi nơi cuối cùng thì xuôi hoa cũng phải trả về xuôi hoa thôi chỗ po ngây người cái mớ bung nhung trong đầu hắn rành rẽ dần như nắm sợi đang được đũ trong suối phán đệ tùm tìm cười gã chê thêm nước vào tách trà r ồ chậm rãi khuyên lên dòng máu tự trị chảy trong người tên thủ ti ma mãnh từ khi giáp mặt với các thế lực thủ ti ở đất này hoa hiệu các anh đang gặp đối thủ không dễ chơi sự bất hợp tác của chúng làm cho bộ đội rơi vào cảnh theo chân sói lúc ta nhô chúng chắc như sợi sóng đá lúc ta cương chúng nhũn như chi chi chúng đã làm cho ta muốn đánh không đánh được dù để nuôi cũng chẳng xong lệnh của trên không được manh động trong việc xử lý với các thổ hào r ư ớ c dịch cũ phải thuyết phục dùng biện pháp thuyết phục để mở đường giao hóa qua đó vào được lòng dân khiến chúng càng làm ra còn hòa như bị trói chân trói tay hòa bực lắm nửa tháng trời vào xuôi hòa mà các anh vẫn như vào đất lạ dân chúng với bộ đội vẫn như khách qua đường đã thế cần phải tò đo sức mạnh lấy sức mạnh để áp đảo để khai phá giao hóa phải tổ chức một cuộc m e e t i n g lớn biến bít t n h thành cuộc biểu tình d ư n g thanh thế và ra mắt chính quyền mới trước cuộc bít t n h t r ư c khi tế ao ao như nước lũ thì những kẻ như cha con chầu po phải co vòi vào kẻ lưng chừng bị cuốn theo còn dân chúng sẽ phơi phới như lúa đang hạn gặp mưa rào hòa chuẩn bị khá kỹ cho cuộc bít t n h anh cùng lai tổ chức thuyết phục một số người có cảm tình tham gia chính quyền mới sức cho các phó lý sao phải bính thầu phải mời hết thảy các nhà tới dự lần đầu tiên bố con linh và mọi người trong b à n được mời về xuôi thầu một cách trịnh trọng như vậy từ ngày họ hồ nắm quyền hành miếng cơm manh áo và thân phận người nô lệ đã trói người dân vào cái khuôn phép phục tùng tuyệt đối với họ xuôi thầu là cái thúng để chứa của cải nhà quan người dân đến đó ngoài cái chợ ra chỉ là việc cống nạp lao dịch đã thành lệ cứ mỗi lần tiếng tù v a từ đáy thúng cất lên là các nhà lại nơm nớp chuyện sưu thuế đòn roi còn lần này khi được báo tất cả mọi người xuống thung lũng dự mít tinh anh đ ấy đều ngỡ n g à n g không tin vào tai mình linh cũng vậy từ khi cả nhà bị cụ lý để bật khỏi nơi trôn đau cắt trốn lên ngụ tận lưng chừng núi này nhà linh như đàn cò gặp bão sự tan tác giống như mô đất giữa lòng suối cứ vớt lên đắp một nó lại bị dòng chảy làm lở mười bao nhiêu của cải rụng đất nhà linh mới đợi khai phá gom góp phải nhập dần vào nhà lý trưởng mẹ linh đau đớn tiếc của đã sớm bỏ bố con l i n bố linh lâm vào cảnh cùng đường suốt ngày làm bạn với bầu rượu linh ư cây mận đắng giữa hốc đá ngày đêm chống chọi với nắng mưa dao rét để tồn tại suốt những năm tháng qua cô chỉ biết đến nương rẫy bếp núc chưa có biết tới mít tinh hồi họp gì linh ỏ i bố bố cũng ớ người na bảo cứ đi rồi khác biết l i n chực lưỡi thì cũng như đi hội rõng v ọ đi đón việt minh n h hôm nọ là cùng chứ gì trong thâm tâm l i n cũng muốn xem lại mặt anh chàng lay n g ư ờ hôm nọ đã hát bài hát tạ làm nức lòng người sau đắn đo suy tính liên quyết định lấy cái gói quần áo mới cất kỹ trên gác xuống cô bần thần lần giở từng thứ từng thứ kia màu hồng của tấm áo được màu xanh của đường biển theo dọc đường tà quanh cổ cánh tay làm cho màu áo nổ lên như hoa đào đương độ chiếc quần vải màu hồng đi cùng với chiếc áo sẽ tôn cô lên thành một thiếu nữ ráy đài cát khỏe mạnh bộ quần áo này l i n đã tranh thủ cặm cụi cắt may đúng ba mươi mốt ngày chỉ nguyên mấy cây cúc áo thôi cụ đã mất bảy ngày tỉ mẩn cắt nhỏ từng sợi vải bê tròn thành dây thắt lại làm thành những chiếc cúc xinh xinh tiếp theo những dây vải khác được gấp lại k h u vào áo làm khuy hàng khuy cúc nép vào vạt áo từ cổ xuống nách xuống vạt khiến cây áo vừa kín đáo vừa phô ra bộ ngực khỏe mạnh đầy đặn và kia bông hoa bằng chì hồng nổi lên trên nền đen của gấm làm cho đôi giày toát lên vẻ tao nhã sang trọng bộ trang sức bằng bạc gồm vòng cổ vòng te xả tích hoa tai ánh lên lấp lánh bộ quần áo g à y đồ trang sức này được lên xe xưa làm xe xưa sắm sửa với khao khát của người thiếu nữ muốn làm tâm điểm hút hồn những chàng trai đoàn người từ các bản dồn về trứng lại trước cái cổng trào to tướng họ đưa mắt dò hỏi nhau rồi vón cục vào mé đường thật ra cũng như lên khi thấy trong không khí long trọng thấy bộ đội xung ống nghiêm trang mà bạn không thấy bóng dáng người nhà lý trưởng thì cái sợ truyền kiếp trong lòng mỗi người lại có dịp bật ta lay chợt hiểu anh chạy đến từng nhóm từng nhóm nói với họ từng chàng tiếng giấy tiếng quan họa anh nói rất nhiều về độc lập về giải phóng về chính quyền về làm chủ lời lay tuôn đ a như nước mùa lũ như gió mùa báo mọi người không hiểu bao nhiêu nhưng họ tin cái thứ tiếng quen thuộc thành sợi dây vô hình kết nối từ dòng giống huyết thống đánh thức trong mỗi người sự đồng cảm tự tin ai cũng như cảm thấy nhìn thấy cầm lấy ngay được những điều lớn lao lay đang nói những ngọn lửa đã thắp lên trong từng ánh mắt mọi người nhìn nhau xì rầm đ ồ i mạnh dạn bước vào bãi một tốp hai tốp đôi như những hạt mưa mùa hạ đã rơi xuống mấy hạt đồi thì cứ thi nhau chút xuống trên khán đài nhìn xuống lại thấy hàng ngàn đôi mắt đang dõi lên chỗ bục nói chuyện ở đó hòa đang hùng hồn với những lời làm cho đá lở nước trôi Trái về mong đợi của lay cả ngàn đôi mắt kia Mỗi mắt thể hiện một tâm đôi thể trạng, song bao trùm hiện song lên bao con ả phải là lòng, là làm sự sự tò thắng tỏ t mò, râm mạng máu nghi ngại. Anh không quân chiến thắng chờ đợi. Nó chứng nóng chờ cách mạng chưa điều đội đợi. đau của đây độ được bầu g lòng người dân ở đường ấ t tỏ này. Chứng tỏ những lời nói n h lời mưa, như ư hòa, ai. chẳng áp đào, lôi quấn nổi、ai. Con gió lôi quả áp đào, đ đến với cách mạng của xuôi hoa vẫn có một thế lực ngầm ngăn cản vẫn chìm trong sự đè nén dựa dẫm nếu anh không ra tay thì chẳng biết bao giờ mới có cơ hội nữa lấy đời đòn chủ tịch Like、đã nói chuyện. bằng giọng nói nhẹ nhàng dứt k h á t mà ngơi thở của núi rừng lại thật thà kể về cuộc đời ra đi của mình về những vất vả gian truân trên dọc con đường trốn chui trốn lùi anh kể về những người cách mạng đã cứu anh đưa anh ra con đường lớn dần anh về với quê nhà về với những người mà anh yêu quý cuối cùng anh nói về cuộc đời mới về phận sự của mỗi người dân s u i hoa hôm nay lời của lai là lời của con suối chảy từ nguồn của ngọn gió thổi qua đèo qua núi lai cứng đắn lấy đ i n hình cho người giấy khỏe khoắn chất phác lấy việc làm của mình làm gương cho người khác ngọn lửa âm thầm tích tụ trong mỗi người đ ư ờ n lai khơi bùng lên anh ấy nghe anh như n ố t lấy từng lời cũng như mọi người l i n đứng lặng nghe lai nói đến khi anh hô hồ chủ tịch mua năm cách mạng mua năm dòng máu trong linh à o rực như mọi người Tay thứ bớt hai nam qua chưa phải hạ khỏi hiểu cái lên lên, lồng là cũng xuống, muôn ngực, muôn nam mặc cô gì. dơ dù sau cuộc m e e t i n g xuôi hòa lại trở lại với nhịp sống bình thường đàn ông đàn bà vẫn vào rừng ra ruộng lên nương các ông già và già vẫn cố thủ bên bếp lửa lũ trải trâu vẫn trần chuồng bị bóm dưới suối trâu ngựa vẫn bài bếp gầm cỏ g ậ m sự k cô độc của núi rừng song ngọn lửa do lay do những anh vệ quốc khơi lên đã truyền vào từng bếp trong mỗi nhà ngoài chuyện q u ẩ n quanh nương ruộng no đói mọi người đã rì đầm tới chuyện đổi đời tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau đám thanh niên nam nữ đã khuấy lên sự nhộn nhịp vui tươi trong những buổi khai hội không khí trong vùng bớt t ù động nhất là khi bộ đội đến từng nhà giúp chuyện sửa sang nhà cửa xuống ruộng lên nương giúp chuyện đồng áng từ ngày hụ hằm thâu tóm được đất x ô i hoa dân tình q u a n h cảnh cụ cho cấy thì cấy cụ cho trồng thảo quả thì trồng miễn là đến vụ thu hoạch đem nộp cho cụ một nửa còn bao nhiêu trang t r ả i giật gấu va vai cho sau năm thiếu đói lại vào rừng lên núi rừng mặt ngàn hào phóng cho gỗ cho củi cho nấm hương mục nhĩ cù mai cù ấu cù nâu t h u hai được phần trả cụ phần đ ồ i trác mua bán t h u thôn quá thì đến vay lãi cụ đến vụ có thì trả không trả được bằng vật thì trả bằng công bằng người không có thì cứ để nợ nhân lên nhưng cuối cùng cũng đâu vào đấy cả thôi thì vòm trời này ở cả nơi cụ cụ cho sống được sống cho chết được chết không k h i cách mạng thổi đến làm cho họ nhìn nhận lại cuộc đời mình giữa lúc cả vùng đang cựa mình truyền giấc thì phía nhà hồ hầm vẫn lặng như tờ cụ lý vẫn lặng lẽ đ ố tuốc t h viện dìm nanh b ú t vào sự yên lặng chầu po phán đệ cùng những tên tâm phúc vẫn cưỡi ngựa đi thăm t h u các bản làng lay lo lắng bố anh đã đúng cái mầm họa chưa triệt được thì nọc nó vẫn bọc trong da trong thịt đôi có lúc nó sẽ làm cho cả cái cơ thể khỏe mạnh mất ăn mất ngủ lại nói những băn khoăn này với hòa hòa gạt đi khi thế cách mạng đang đầm đầm thế này bố kẻ nào dám lội ngược rong hòa có biết đâu cả vùng đang âm ỉ trong cơn bão lớn đôi họ sẽ làm cò n h ữ n g ai theo việt minh làm loạn nào thì ai tiếp tay cho việt minh sẽ bị tương tự như nhà cang nào thì cụ lý sẽ thu lại hết ruộng nương thu hết nợ nần những tin đồn giống như ngọn gió lạnh buốt len lỏi vào cơ thể của từng người không khí hoang mang lo sợ t r ù m g lên khắp các bản làng đã thế đêm đêm những cánh rừng bao quanh x u ơ n hoa lại cháy đầm đầm xen giữa các đám cháy là những loạt súng b u vơ thả lên rừng lên núi tiếng súng cùng với tiếng nổ cháy rừng làm cho cả vùng đêm nào cũng nhơ trong chiến trận l i hòa cho bộ đội đi l ù n sục phục kích khắp nơi nhưng họ chỉ bắt gặp những người dân lạnh lùng khó hiểu bộ đội đến với bản làng nào cũng đụng phải sự lạnh nhạt hỏi không nói gọi không thưa giúp đỡ việc nhà việc đồng không cho những cán bộ cốt cán vừa ghế rừng lên v i hết lý do này đến lý do khác để thoái thác công việc tập trung những g h ĩ binh của chầu po trước đây để thành lập đội du kích lúc tối còn chật nhà nửa đêm trốn không còn một mống đau đớn uất ức khiến cả đại đội như tan ra trong trong tuyệt vọng cuộc chiến này không có bát nháo hỗn loạn không có đối đầu đối mặt không tỏ ra các chiến tuyến nhưng cả vạn người dân không biết ai ngạo về phía ta ai đang chống ta cuộc sống cứ lộn r ộ n như nồi cơm đang ngon bị một nắm cát ném vào đi trong rừng cũng cây cối chim muông cũng những cái nước chắt ra từ đ u ộ t núi nhưng thấy cái gì cũng lạ lẫm vào bản bước bước nào cũng rờn rợn như rút trộm vào vườn nhà người gặp trên đường cùng những n g ư ờ i lam lũ những khuôn mặt lầm lầm cam chịu vậy mà sao xa lạ khác với bộ đội như lửa khác với nước sự việc rối lên làm hòa bực bội anh bập hai bàn tay và vai lay lắc mạnh thế là thế nào chẳng lẽ dân tình ở đây mê mụi hết chẳng lẽ thế lực của bọn thủ ti lớn đến thế sao lay lặng người thực ra cho đến lúc này anh mới đau xót nhận ra cái voi của bọn thủ tiên ghê gớm đến thế giống như những cây lá ngón mọc xanh đờn khắp các đường to ngõ nhỏ chúng chỉ cần cho người ngắt mấy lá nhét vào mồm người nào là người đ ấ y phải lìa anh lìa em quăng vào cửa nhà nào nhà đ ấ y biết mình phải làm gì cái tâm lý lo sợ âm ỉ lưu c ữ u trong lòng khiến mọi người nghĩ về chúng như nghĩ về có nổ h thành tinh chỉ cần cô hơi hướng là nỗi sự hãy bùng lên rồi lây lan cả vùng sự bất lực làm cho lai bức bối ngoài những người thân cùng trong bếp lửa và những người cùng đơn vị ra lại không bắt chuyện được với ai ai nhìn thấy anh cũng tránh mặt không đừng được thì cũng chỉ gật đầu chào sự đón tiếp lạnh nhạt của những người cùng máu mủ đồng tộc làm cho lai tụi thân cô độc ngồi trong căn nhà làm việc vững chắc giữa đồn tây mà lai thấy mình như con lửng giữa bụi gai ôi suối hoa hai tiếng thân thương đau đ ó n trong lòng anh suốt những ngày tháng lang bạt cuộc phiêu lưu trải qua của anh là cuộc phiêu lưu của giọt nước bắt đầu chắt đa từ r ộ t núi rừng dòng thác quân đi quăng quật qua bao thác lũ vách đá để rồi được hòa nhập với biển cả bao la từ biển cả theo đám mây lành anh lại được quay về nơi mình sinh ra nhưng không lẽ từ đây anh lại phải ra đi lại bắt đầu cuộc phiêu lưu cực nhọc như cách đây hơn mười năm sau lại ngơ ngác mười năm đi qua thời gian trôi về phi chức còn sư hoa của anh lại lặng lẽ lùi về phía sau trong những ngôi nhà trình tường lợp danh này dày hàng thước không khí tù đọng hơn con người co mình lại ít nói ít giao tiếp hơn tại sao ở các nơi khác bộ đội như dòng nước đi qua ruộng ải mà ở đây lại dừng dưng như ruộng ngô quá no nước tại sao ở nơi khác người dân hộ hời tham gia xây dựng chính quyền coi chính quyền là sự thay ra đồ thịt mà ở đây lại tránh như tránh v o tránh hổ chẳng lẽ người dân dối hoa lại như con chim nhốt lâu trong lồng sợ đồng loại sợ ánh sáng khi được mở cửa lồng vẫn không dám bay ra với thiên nhiên bao la trời ơi suối hoa của anh không những bị mắc kẹt bởi núi non trùng điệp mà còn bị mắc kẹt bởi tầng tầng lớp lớp đàng buộc chẳng lẽ mỗi người dân duôi hoa chỉ biết đến thân phận của mình những việc ngoài gia đình họ tộc là việc của họ hồ đồng bào đấy là đồng bào râu hùm mó vào dái ngựa lây đa lờ mờ cảm thấy việc xác định đúng sai với thủ ti không rõ r à n những việc làm vừa qua của các anh chẳng k á c gì cành không tháo dây buộc cổ mình kiểu rung cây dọa k ì đã không làm cho bọn phản động sợ hãi mà còn khiến chúng giấu kín lanh vuốt đến không thể nào bắt bẻ sự chống đối của chúng hiện diện ở khắp nơi nhưng nó không có hình thù nó như ma chơi chúng không động đến bộ đội nhưng thằng tay sát hại những người có cảm tình với bộ đội cái bóng của chúng trùm lên đến nỗi ta cậy miệng một người dân không nổi nó gì đến tố cáo tố khổ bảo c h ú n g không có quân nào cũng đúng nhà lý trưởng câu hơn năm mươi người ra vào tấp nập nhưng toàn là con cháu người anh cày ở chưa quân cán gì bảo c h ú n g có mấy ngàn quân cũng đúng bởi cả vạn dân mà bộ đội cán bộ không thể đi cùng đường những túm lông gà nắm lá danh cài trên cái cọc nướng cắm bờ cổng từng nhà là trở ngại quá lớn đối với đội quân trưởng thành từ nhân dân vì nhân dân mà chiến đấu lay buồn lắm ư thì mọi việc đối tung lên cũng từ những mưu mô xảo quyệt của kẻ thù nhưng cũng phải thừa nhận là từ sự chủ quan của chính mình nhìn nhận một chiều giống như người cầm đuốc chỉ chú ý phía trước mặt mà quên đi phía sau lưng họ có biết đâu ngọn đuốc là tâm điểm cho những con thú đói khát ngấm ngầm bám theo hoặc đón đầu lừa vào bẫy nhiều lúc bộ đội ở ngoài vườn thấy những người trong nhà g ư m g ư m nhìn ra đa mở đau lòng chẳng lẽ cả xuôi hoa phản động chẳng lẽ những người như linh như bức lại có thể đổi màu như da í c h không không thể như thế được có lẽ các anh mới nhìn thấy cây mà chưa tới rừng có lẽ cách làm của các anh chưa khơi đúng dòng chảy trên con đường vào suối hoa tài hăm hở như vào xây vật mà mình đã nắm phần thắng trong tay khi xin đi suối hoa tài tính toán rất kỹ tài biết suối hoa cũng như nhiều nơi khác trong vùng đang làm đau đầu các vị lãnh đạo từ thấp đến cao tình hình chung đang căng thẳng ở phía tây tỉnh theo hiệp ước ký kết với tàu t ư ở n g quân pháp đã vượt qua biên giới việt trung đánh chiếm lai châu đất gió ở phía đông quân pháp ồ ạt tấn công lên việt bắc thổ ti lực lượng cứu thủ nhất mà bọn thực dân pháp để lại trên vùng núi phía bắc đang phản ứng gai gắt v ớ chế độ quân quản s u ố hòa cũng vậy sự bất hợp tác và chống phá g ầ m của cha con hồ hàm cùng một số chức dịch đã khiến cho các bàn làng như nội thắng cố no lửa trước thực tế trên để làm yên lòng và tranh thủ bọn thổ ti ta phải bãi bỏ chế độ quân quản rút lê hòa và phần lớn bộ đội đi chỉ để lại ở sư hoa một trung đội c r ố t giữ thay vào đó là chế độ đặc phái viên chính trị đang là phó ban tài chính của tỉnh với sự nhanh nhạy khôn khéo tài đã làm được bao nhiêu việc cho mình cũng như cho một số người trong chiến tranh loạn lạc mà lúc nào tài cũng đầy đủ rượu ngon gái đẹp nhưng tài không yên phận tài thấy mình có tài có trí tài không chịu gặm nhấm vinh quang ở cái chuồng chật hẹp quanh quẩn với những con số đông tiền com tài đã chán cái cảnh theo đuôi ngựa đã bao lần tài đề xuất phía trên được chuyện công tác nhưng cơ hội cứ tuột hết lần này đến lần khác lần này tài chọn xuôi hoa làm nơi thử sức anh biết những khó khăn của xuôi hoa nhưng cứng quá thì gãy đó là chuyện đương nhiên tài sẽ vào xuôi hoa tài sẽ làm dây mây dây mái quân chặt lấy bọn thổ ti theo tài con người như loài chim loài cá cứ lấy mồi mà nhử thì trước sau không bị cắn câu cũng bị sập bẫy hơn nữa cả bàn tay đã rửa rồi còn vết bẩn c h ì n bu bàn tay chẳng ai để chừa lại tại thịt thú ngồi xuống tảng đá thực thú khỏa chân xuống dòng nước trong vắt vục một vục nước cho đã cơn khát tại thợ p à o khoa trá đúng là bồng la tiên cảnh dưới nước đàn can láng cỡ ngón tay đang trổ tài lách ngược vô tư p ơ đa những bầy bạc lấp lánh trên dòng suối dọc theo bờ lau sậy ken một bức tường thành dài tới ngút tầm mắt trên trên đồi những cây trúc thẳng thắp như những chiếc đũa chen nhau mọc màu xanh của lá màu thấm của cây của những cành óng à cứ trao đi trao lại trong gió t à i ngước lên bao la t r ờ i đất không náo nức r à o đ ự c như cây cối mùa xuân không đ ồ n g nàn re dứt với cây nắng chó i trang mưa rầm thôi đất như đang mùa hạ không lặng lẽ thu mình vào chiêm nghiệm như những cụ già mà nó có cái h à o h à o ngọt ngọt của phút giao thời nó khiến cho núi rừng đ ề m đạm như một người đàn ông đang đứng trước cánh đồng sau mùa thu hoạch cái được thì đã liên sản cái chưa được thì cũng phải chấp nhận nhưng vẫn bâng q u â n khi đất chuyển mình bước vào vụ mới tài cúi xuống bục tiếp những bục nước mát lạnh trùng khuôn mặt đôi hộ hời bước tiếp chặng đường vào suối hoa việc đầu tiên của tài là mời c h ầ u po ra làm phó chủ tịch xã những tưởng c h ầ u po sẽ vồ lấy cơ hội này và biết ơn cung phụng anh như đầy tớ với chủ nhưng không vì lý do chưa kịp chuẩn bị c h ầ u po từ chối t h ằ n g thừng t à i c a y c ú đoán có kẻ đã giật dây bơi cánh với chầu po một thằng mọi ở gió rừng không thể tự mình ngang tàng thế được mỗi nghi ngờ được chĩa vào phán đệ kẻ luôn cặp kè với chầu po đốt cuộc một cuộc thủ tiêu ngoạn mục khiến phán đệ chấm dứt mọi ham hố với thế giới này mất phán đệ chầu po như bị chặt mất cánh tay hắn định tập hợp quân cán nổi dậy giành chính quyền xong hồ hàm can con nóng bằng bò mất bò nóng bằng châu mất châu cứ từ từ hãy tính c h u po vẫn chưa nguôi hắn điên điên lắm hắn càng lùi việt binh càng l ê n tới sau thủ tiêu phán đề chúng còn làm gì nữa đây được rồi chỉ có phép cho con người không có phép cho chó giữ ta thả đàn chó đói ra thì có v ó tàu v ó tây gì thì chúng cũng bập được hàm đăng đói khát vào cuống họng c h u po bàn với bố nên vứt quần lão già gần một đời người mưu mô thâu tóm thiên hạ cộng với thực lực của một kẻ ngang tàng nắm hàng ngàn âm binh trong tay lại một phen khuấy đảo vùng trời x u ô hoa ta được phép trao công t i n g i a o súng lên đường được cấp riêng một con ngựa và trở thành cái mồm của ông chủ công việc của ta là phải làm cho cả hai mươi tám cánh hoa và cánh d ị hoa phải ruộng nát ra cả s u y hoa phải người với người thụ hận nghi kỷ lẫn nhau nhà với nhà phải đào cao dậu kín bàn v ế i bản tách ra v u i g i ó một vòm trời việc đó với ta không khó lâu nay cả ngàn hộ dân hồ nào chẳng bị ám ảnh về lưỡi thần xét nhà họ hồ còn ta từ lúc biết làm người tới giờ làm cho người khác sợ hãi là ngón nghề của nó tà đi chân ngựa của nó đến đâu là bóng đêm phủ đến đấy qua c ổ n nhà nào là nhà ấy lạc hồn như chuột gặp mèo nó đã đi qua từng nhà từng nhà cái đầu óc mụ mị của nó không cần nghĩ nhiều chỉ cần biết hôm nay bàn này p h i dọa bao nhiêu nhà xong k i em p thổi vào tai những lời của ông chủ mồm nó chỉ cần niệm mấy câu thần chủ liều liệu đấy có muốn còn đầu trên cổ thì đừng có hoáng lên như chó động đực nữa hôm qua thằng hù bên cốc san về ngủ b i run rồi đấy nhé con tay bị đạch nát mồm đâm nát c á i cù ấy bị b ế p x ế p mày có biết không mày không biết người bản láo đang chuẩn bị cướp không những tràn ruộng ở khe thìn của b ả n may a ông chủ bảo đêm nay tới gặp ông đi đường phải học cách đi của con báo con mèo nhớ chưa nó hiểu sức nặng của những lời phát ra từ miệng nó chỉ cần bằng mấy nhiêu thôi cũng đủ để người nghe biết phải làm gì chiều nay l a i quyết định một mình xuống bản nậm na tài gàn l a i anh muốn cử một tổ đi cùng nhưng l a i từ chối tài không n à y anh biết tính l a i l a i đã quyết thì chẳng khác gì đánh đục vào cột khó lòng mà l a i chuyển được l a i đi cánh đồng sóng bộ gạt lốp giúp những nấm đơm có một đám trẻ đang chơi trò trận giả tiếng bùm chát tiếng hét lúc rộ lên lúc im mắng căng thẳng làm lòng lay nhói lên tuổi thơ êm đềm của anh bị cắt đứt từ cái trò chơi trận giả chiều ấy rồi đẩy anh ra khỏi đất này những ngày đói rét dài lê thê nơi xứ người k h á t vòng quê nhà trong anh giống như đứa trẻ k h á t s ữ a người lạc đường k h á t đường lúc gặp phải khó khăn nhất lại thường nhớ tới bãi cỏ danh ở đầu b à n cả bãi luôn bị ngọn lửa thiêu trụi nhưng những b ô n g cỏ nằm trong lòng đất vẫn bướng bỉnh độ gió nóng đất nóng chui lên lúc đó lại thường lòng nhụ lòng anh bảo như cái mầm cỏ phải sống phải minh chứng được sức sống của mình lại có lúc lại thấy mình như con chim én dù trốn rét tới chân trời cuối biển nhưng vẫn đau đáu với cái nơi sinh bình đa và bây giờ ngọn cỏ gặp mưa đã trổ lên con e n tranh đ é t đã trở về tình cảm máu mù đột đà hạt cơm hạt gió hạt nước nguồn vốn đang hòa tan trong huyết quản lay đã được bừng thức cuộn lên nhưng sao anh vẫn chẳng làm được gì cho quê hương lanh ngước nhìn lên bầu trời s u y hoa vốn đã bị thu nhỏ bởi núi non thấp tè bởi mây mù đè nặng giờ lại bị sũng nước thành ra càng âm u nặng nề anh vội ngồi thụp xuống vệ đường bẻ một nhành hoa dài đưa lên miệng bị đắng quả hoa làm cho anh liên tưởng tới những cây lá ngón mọc khắp nơi trên đất này lê ạ đã đi qua ba bản của s u y hoa đi từ l ú c cây bóng đổ dài ở phía tây đến lúc cây bóng nghiêng sang phía đông mà vẫn không bước qua được cửa nhà nào đói mệt thất vọng làm n a y đã rời nhưng anh vẫn bước tới những m ầ m cỏ danh đâm n h ó i nhói dưới gắn bàn chân anh nhắc anh bước tới chợt mắt lai sáng lên phía trái anh là một cây lều như tổ chim bám hờ vào sườn cây nương trồng khoai sọ ngọn khói bốc lên nhè nhẹ, nhẹ thong thoảng như khó nhang chứng tỏ trong lều có người lại quyết định phải bắt chuyện bằng được với cô gái trong lều ở nhà ở bản thì người ta còn sợ có người bắt gặp ở giữa núi đồi hoang vắng thế này thì dẫu mũi nhà hồ hầm có thính như mũi chó cũng không đánh hơi được lay i ậ n hắn gọi cửa đôi bồn chồn đứng đợi trong lều có tiếng lịch kịch cánh cửa lều hơi hé một chút rồi lại khép bội vào như trong nhà có người đang ốm sợ gió không khí nặng nề thời gian ngưng lại lay kiên nhẫn đứng t r ô n chân sự bướng bỉnh mách bảo hôm nay thể nào anh cũng giải tỏa được nỗi niềm ấm ức linh đ a nhìn g n thấy lay từ lúc anh bước ra khỏi cửa rừng khi thấy anh tự tin đinh đ ằ n g leo lên lều gọi cửa linh đã run lên hai mắt cô nhắm nghiền hai tay bíu chặt cánh cửa coi cánh cửa là cứu cánh trong cô cảm giác của người ăn vùng bị bắt quả tang sự sung sướng của đứa trẻ sắp được ăn quả sự choáng ngợp s ự hãi của người đang đi trên mép vực cơ lẫn lộn đối tung lên khiến cô không biết làm thế nào nữa một khắc hai khắc ba khắc trôi qua linh h a i mắt nhìn qua khe nan cửa l ạ i vẫn đứng l ặ n g ánh mắt đăm đăm cầu xin đắn đòi hy vọng b ậ t giác linh đưa tay lên ngực qua lần áo mỏng quả tim đập như ngựa lồng làm c ô khó thở của bút bút cái vòng bạc trên cổ lời hát tạ o từ của lay hôm nào lại vang lên ra diết không giống người ta có nay là kẻ chuối nhà không bun ô đi bun ô chuối đừng kẻ cọng đắn thả chuông ga nhà đi chăng nữa thì nay vẫn là người giấy vẫn là người dối hoa bằng x ư ơ n g bằng thịt từ ngày trở về lay và những người bạn của anh chưa làm gì để hại đến dân đến bản lê không thể là người xấu không thể là người bán đứng b à n làng q u ý hương mình những kẻ xấu đang cố tình tách lê ra khỏi cộng đồng lê không có tội anh không phải chịu đựng sự bất công vô lý mà người ta cố tình g ắ n cho anh linh không thể là kẻ vô tình thế tốt không dám theo thế xấu không dám tránh linh phải gặp anh linh hít một h ơ i dài lấy can đảm rồi mở cửa vừa nhìn thấy linh lê, lê đã ồ lên ngỡ ngàng ồ tưởng ai hoá ra là l i n l i n bẹn lẽn mời anh vào lay nhạy lòng khấp khởi bước qua b ậ cửa thấy cánh cửa khép nhanh sau lưng lai cười đừng có mây sợ gió gió sợ bờ tường thế l i n xèn lẹn anh lai thông cảm ma mãnh trùng khắp dưới hoa rồi lai cười anh biết anh biết có cho nhau được bắt nước không linh dạ ran cố vội bắc siêu đun nước lấy gói chè trên các bếp xuống l a i nhìn bao quát c á n lều một cách thích thú người vùng rừng có khác đến do khóc nắng hờn siêu đã sôi linh lấy chè pa h chè chín cụ bê b á t nước mở lay l a i đỡ b á t nước chè đặc xoánh thơm nước từ tay linh đưa lên miệng hít nà rồi khà lên sảng khoái chà không ngờ lại được uống trà ở nơi thanh vắng thế này linh cảm động thật thà dạ đương nhà em có mười gốc đủ để bố uống suốt năm lanh nhấp một ngộm trà anh nhắm mắt giữ trong hương vị chát ngọt đ ộ n g lại lan tỏa trong vòng họng rồi thốt lên sảng khoái tuyệt tuyệt không ở đâu có loại trà ngon như quê mình mà linh được ngay ai kể về s ự thích cây trà ở d ư ớ i hoa chưa dạ không em nhà một cây một cọc tất bật quanh năm ít ra khỏi cửa đ ư ờ n g lắm thế thì hơi tước đấy q u ê mình cái gì cũng có nguồn có gốc cả như cây t r è đấy không phải tự dưng d u i h o a có loại t r è như thần dược đâu lạy nhìn vào đôi mắt trong veo háo hức của linh hào hứng ngày xưa ngày xưa câu chuyện về nguồn gốc cây t r è tuyết làm linh như mê đi cô không hiểu con người trước cô còn tiềm mẩn những gì cô thụt lên thật lòng anh lạy giỏi quá anh biết nhiều như thầy mo i y lạy hãnh diện cười to như đứa trẻ em đừng làm cho mũi đốt mũi anh anh chỉ nghe các cụ kể lại thôi không anh giỏi quá đi khỏi xuôi hoa gần ấy năm mà cái gì cũng nhớ cũng biết thì đúng là giỏi quá rồi linh c h ợ nhớ ra đã q u a trưa cô hấp t ậ p đứng dậy đừng lấy gạo n ấ u cơm m ở i lay lay nắm lấy bàn tay linh thôi để lúc khác con đờ i gầm trời xuôi hoa thì còn nhiều dịp mà em linh để yên tay mình trong tay lay những con ngựa lồng lên trong trái tim bé nhỏ thế này mà cứ để dao sợ sừng sừng sợ dao đến bao giờ nữa lay đã ngồi bên liên từ lúc cậy bóng của cây kháo già mới c h ấ m đầu hồi đến lúc bóng tối t r ù m lên cả cát lều anh đã nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ rất nhiều với liên đã ăn cơm lam uống nước chè đắng với cô qua lay những bụi gai được gỡ dần khiến lòng liên sáng như bầu trời sau mưa chia tay nhau lay nhìn l i n tin cậy anh sẽ gặp lại em bọn phản động có thể bịt được miệng thế gian chứ không thể bịt được mó nước anh tin những người như em sẽ dẫn dòng nước tốt lành tiến d h u ậ n khắp suối hoa lay đi đổi còn lại một mình trong căn lều linh bồn chồn d â y dứt người giấy ưa công bằng lấy công bằng đo sự cư xử hàng ngày và phận sự của mình đối với đồng tộc làng bản qua những đời chìm nổi quả lay đầu óc linh dần hình dung ra việt minh cách mạng chính quyền nhân dân được biết trên đất nước này có nhiều nơi không còn chánh tổng lý trưởng ở nơi ấy những phụ nữ như cô được ngang bằng với đàn ông được học chữ được lo công việc với bạn với làng lay và những người bạn của anh đang mang đến cho xuôi hoa gốc rễ của sự công bằng con đường những người như lay đang mở là con đường để người dân được cày bừa gieo hạt trên chính mảnh đất mảnh nương nhà mình việc làm ăn làm mặc làm người của mỗi người không chỉ bó khuân trong một bếp mà cả bàn cả xã cả huyện cùng lo Lúc này, linh chưa dám vượt qua sự cấm đoán vừa cụ thể vừa mơ hồ của gia đình của luật tục của họ hồ nhưng dù s a o ánh nắng cũng đã xói đọi vào tim gan cô làng bản mà lay và những người cùng đường đi với anh đang xây chưa biết có được như những, những lời anh nói hay không nhưng nó sẽ làm s u ô i hoa thay đổi những người như hồ hầm sẽ không còn được làm con hổ giữ rừng con dài giữ vực nữa ngày mai linh sẽ tìm gặp những người như say như bức như mảy cô sẽ thổi vào tim gan họ những điều mà lay đã thổi vào tim gan cô các bạn vừa nghe xong tập số ba cuốn tiểu thuyết giữa vòng vây núi của tác giả đoàn hữu nam của sự diễn đọc của thanh bình các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại